Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên Youtube Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 129 của bộ truyện tiên hiệp, đọc chủ, tác giả, vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 629 Mạc Kệ, Người Dịch, Đọc Lữ Hành Hơn trăm năm trước, một vị tăng nhân tu vi cao thâm đã vân du đến bản tự. Đêm đó Phật tự đột nhiên hiện ra ánh vàng trùng thiên, kéo dài tới nửa đêm mới tàn. Vị tăng nhân kia nói với lão tăng trong chùa Kim Sơn Tự là có phận duyên. Tương lai sẽ ra một đại đức cao tăng kinh thiên đồng địa, cho nên quyết định lưu lại nơi đây. Lão tăng trong chùa đương nhiên là hoan nghênh. Vị tăng nhân kia lưu lại trong chùa vào Kim Sơn Tự ta. Đổi danh là Pháp Minh Hải thích thiền sư tiếp tục nói Pháp Minh trưởng lão sao? Ánh mắt của thẩm lạc khẽ động Lục hóa minh trước đó Đã nói hắn người này Nguyên lai là lịch người này như vậy Tù vị Pháp Minh tổ sư cao thâm Tiến vào bản tờ xong Lão phương trưởng rất nhanh Nhường vị trí trụ trì cho ngài Pháp Minh trưởng lão Cầm quyền đại lực nâng đỡ đồng môn Lại truyền Phật Pháp tu luyện Cho đám người Bản tử lúc này mới một lần nữa phát triển. Pháp minh tổ sư tại bản tử có ân tái tạo. Trên dưới chùa đều kính ngưỡng. Chỉ là lão nhân già người không có thu nhận đệ tử. Nói là vô duyên, cũng làm cho rất là nhiều người trong chùa có chút thất vọng. Mãi đến mười mấy năm sau, có một ngày, ngài dưới chân núi đánh đàn. Chợt nghe thanh năm hài nhi khóc nỉ non. Một cái chậu gỗ từ trong sông di núi chảy đến. Trong chậu đặt một đứa bé cùng một tấm huyết thư Tổ sư cứu nó lên bờ Đọc huyết thư mới biết lai lịch nó Nguyên lai là nhi tử liễu châu trạng nguyên Trần Quang Nhị Vậy là lấy nhũ danh là Giang Lưu Nhi Nuôi dưỡng lớn lên thu làm đệ tử Hãy thích thiền sư kể lại à, Hình như chương này Vân đọc được tập trước rồi Xin lỗi các bạn Vân đọc lại Chương 630, Xung đột. Người dịch đọc lử hành. Chuyện này thì không phải. Sở dĩ gian lưu không muốn đi trường an thành. Chuyện này phải kể lại lần kim thiền pháp hội từ mấy năm trước. Hải thích thiền sư trầm mặt một lát rồi rốt cuộc mở miệng nói. Thẩm lạc cùng lục hóa minh nghe lão nói tới đây đều hết sức chăm chú lắng nghe. Trong kim sơn tự bởi vì xuất ra một vị kim thiền tử đại sư. Nên hàng năm sẽ cử hành một lần kiên thiền pháp hội Năm đó Giang Lưu 8 tuổi, Phật học đạt thành tựu Lần đầu tham gia kiên thiền pháp hội, giảng pháp tình diệu tuyệt luân Tăng nhân trong chùa đều thắng phục Nhưng lúc pháp hội sắp kết thúc, đột nhiên có một yêu ma xâm nhập trong chùa Hải Thích Thiền Sư nói Yêu ma, yêu ma nào Con người của Thẩm Lạc Co Đúc lập tức hỏi Là nói làm sao khi tức trong kim sơn tự Lại có chút cổ quái Nguyên lai là hai người các người lén vào đây Vào thời khắc này Một tiếng hừ lạnh từ bên ngoài truyền đến Thành nâm chưa dứt Một đạo thanh quan từ bên ngoài gào thét phóng tới Lại là một thanh giới đao Màu xanh biếc Xuyên thủng cửa sổ Chém tới đầu của thẩm lạc Rất có khi thế một bổ làm hai Sắc mặt của thẩm lạc trầm xuống Tay phải 5 ngón bắn ra năm đạo kiếm mang màu đỏ dài mấy thước tuột tay bắn ra vừa vặn đánh vào trên giới đao màu xanh một tiếng vang thật lớn xích quang thanh mang đang vào nhau giới đao màu xanh bắn ngược về thân hình thẩm lạc cũng lay động một cái lùi về sau một bước khí lãng cuồng bạo từ chỗ giao thủ khuếch tán ra căn phòng này vốn rách nát bị khí lãng xông lên lập tức chia năm xẻ bảy ầm vang sụp đổ Lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay đến, trong chớp mắt rơi vào phụ cận, hiện ra thân ảnh đều là tăng nhân của Kim Sơn Tự, cầm đầu chính là đường thích trưởng lão. Đứng cạnh đường thích trưởng lão là một tăng mi, là một lão tăng mi sách, cũng là tu vi xuất hiếu kỳ. Về phần những tăng nhân khác đều là ngưng hồn kỳ cùng tích cốc kỳ. Sắc mặt của thẩm lạc khó coi, cũng không phải là e ngại những tăng nhân của Kim Sơn Tự này. Mà là vì hăng sắp nghe được đáp án từ hải thích thiền sư, những người này đột nhiên đến cắt ngang câu chuyện của lão. Đường thích sư đệ, các người làm gì vậy chứ? Hải thích thiền sư đứng dậy, lạnh giọng quát hỏi. Hải thích sư huynh, thật có lỗi, phá hủy phòng của người. Sau này đệ sẽ tự tay trùng kiến. Bất quá chuyện bây giờ, người đừng quản thì tốt hơn. Đường thích trường lão từ tốn nói. Sau đó ánh mắt nhìn về thẩm lạc cùng lục hóa minh. Phùng lệnh giang lưu đại sư, bắt hai người này cho ta. Đường thích trưởng lão lạnh nhạt hạ lệnh. Lập tức, tăng nhân phụ cận không nói một lời, nhào nhào động thủ. Các loại pháp khí đồng loạt tế ra, các loại quan mang với khi thế hung hăng đánh về thẩm lạc cùng lục hóa minh. Thẩm lạc từ khi tiến vào kim sơn tự, một mực lấy lòng, nói tốt. Nhưng từ đầu tiêu cuối bị lạnh nhạt cự tuyệt, trong lòng sớm cảm thấy không thoải mái. Bất quá hắn một mực dùng lý trí mà ép xuống. Giờ phút này một số người lại tươi quấy rối. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, im lặng tiến lên một bước. Trên thân tỏa ra mạng lớn lam quang. Trong nháy mắt biến thành một chùm sáng màu lam cực kỳ cháy mắt, đón nhận lấy những pháp khí kia. Chỗ sâu chùm sáng màu lam lóe lên một đoàn bạch quang, tản mắt ra khí tức rét lạnh không gì sánh được. Những pháp khí kia đánh vào trong chùm sáng màu lam, lập tức trở nên trì trệ, giống như bị hàng băng đông cứng. Mặt thẩm lạc không thay đổi, một tay phất lên, hôi lên một tiếng thu. Trên thân hiện ra một đạo kim ảnh, những pháp khí bị lam quan hàng khí vây khốn đều trống rộng biến mất. Những tăng nhân kia nhìn thấy thì quá sợ hãi, liên hệ giữa họ và những pháp khí trong nháy mắt bị chặt đứt, bất luận ra sao cũng không có cảm ứng được. Đường thích trưởng lão cùng tăng nhân mây xếch không có xuất thủ. Nhìn thấy cảnh này, hai người đều chấn kinh. Thủ đoạn của thẩm lạc thu lấy những pháp khí kia, bọn họ hoàn toàn không có hiểu được. Chỉ thấy trên thân của thẩm lạc hiện lên một đạo kim ảnh. Sau đó tất cả pháp khí đều biến mất. Mà trong lòng của thẩm lạc cũng hiện ra một tiêu kinh hỉ. Lần này dùng thiên sách thu nhíp những pháp khí này. Hắn cũng là lầm thời nảy ra lòng tham. Trước đó trong mộng, Hắn chỉ thu hỏa diễm, khí độc, các loại công kích pháp lực lì thể. Không nắm chắc là thiên sách có thể thu được thực thể pháp khí của địch nhân. Lần này thử, vậy mà nhất cử thành công. Hít sâu một hơi, thẩm lạc đè xuống kích động trong lòng. Thừa dịp đường thế trưởng lão cùng lão Tăng Mì Xích còn đang chấn kinh. Một tay dựng trưởng bổ tới hai người. Làm quan quanh người hắn lập tức hóa thành từng cơn sóng màu xanh lam, cao mười mấy trượng. Đánh úp về đường thích trưởng lão cùng lão tăng mi sách. Gần sóng màu lam chưa đến, từng luồng từng luồng cự lực phát ra tiếng ong ong đè ép đến. Phản phất như muôn ép đường thích trưởng lão cùng lão tăng mi sách thành thịt vụng. Mặt đất càng bị cày ra một ngấn sầu. tu vi của thẩm lạc hiện nay đã đạt đến suất hiếu kỳ. Dần dần bắt đầu hiện ra uy lực công pháp vô danh. Đường thích trưởng lão vội vàng phản ứng tụng niệm chủ ngữ. Toàn thân đại phóng kim quan. Làn da biến thành màu vàng ống, người cũng nhanh chóng phồng lớn lên gấp đôi. Trong nháy mắt, biến thành một kim nhân vô cùng uy mảnh, nhìn giống như một tôn kim cương, nhìn giống như một tôn kim cương la hán hàng yêu phục ma. Một cổ cường lực cuồng bạo từ trên người gã bột phát, không khí phụ cận cũng nổ vang, mặt đất lắc lư ù ù, trực tiếp vỡ ra mấy cải đất thô to, lan tràn ra xung quanh khi tức trên người của hắn cường đại lên gấp bội, vốn chỉ mới vào xuất hiếu trung kỳ, hiện tại điên cuồng tiến đến xuất hiếu trung kỳ đỉnh phong, chỉ cắn một chút là có thể đạt đến xuất hiếu hậu kỳ. một quyền đường thích trưởng lão như chậm mà nhanh đảo ra, năm đấm đài phóng kim quang, một cổ cự lực tự hồ có thể rung chuyển sơn nhạc từ bên trên bộc phát đánh vào trên sóng cả màu lam. lão tăng mì xết cũng kịp phản ứng, lẩm bẩm một câu tay vỗ vào bên hông. Một cây hàng ma ngọc sử màu vàng bắn ra. Trên không trung nhoáng một cái, biến mất không thấy. Sau một khắc, hàng ma ngọc sử quỷ dị xuất hiện trên sóng cả màu lam. Toàn thân đại phóng hoàng mang. Trong đó ẩn hiện 16 tầng cơm chế. Chính là một kiện cực phẩm pháp khí. Đoàn giao hoa lớn vài chục trượng hùng hăng đập xuống dưới. Giống như một ngọn núi nhỏ trực tiếp đè xuống. hư không những nơi hàng ma ngọc sử đi qua từ hồ vặn vẹo, phát ra thanh âm ông ông tác hưởng. Ba cổ cự lực đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ù ù như sóng, hư không ảm đạm, mạnh liệt rung động mấy lần. Sóng cả màu lam rốt cuộc vẫn không đối địch nổi hai cổ cự lực, trực tiếp oanh mở, bị chém thành hai nửa, sượt qua thân thể của hai người. Nhưng sóng cả màu lam bị đánh thành hai nửa, đột nhiên cuốn một cái, chuyển động quay tròn, vây quanh hai người. Trong nháy mắt, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ từ bốn phương tam hướng tuôn ra một cử cự lực càng thêm kinh người đè ép vào trung tâm lão giả mì xách vội vàng không có kịp chuẩn bị thân thể không tự chủ được theo vòng xoáy quay tròn bà đường thích trưởng lão hóa thân kim nhân to lớn mặc dù thân thể trầm ổn như núi nhưng lực xoáy thật sự quá lớn Dưới chân cô gã cũng đột nhiên lảo đảo thừa dịp trong chớp mắt này Hai chân của Thẩm Lạc tỏa sáng ánh hào quang, người trong nháy mắt biến mất, sau một khắc vượt qua vài chục trượng, gần như thuấn di xuất hiện trên đỉnh đầu của hai người. Bây giờ tu vi của Thẩm Lạc tăng tiến nhanh, trong mộng cảnh tu luyện Tà Nguyệt Bộ, kinh nghiệm không ngừng tích lũy, nên trong hiện thực, Tà Nguyệt Bộ gần như viên mãn, khoảng cách vài chục trượng trong chớp mắt đã tới. Trường 631, đánh cược, người dịch, độc lửa hành. Bên cạnh thẩm lạc, chẳng biết từ khi nào nổi lên một cây túi nhỏ màu trắng chính là cửu âm đại. miệng túi bắn ra một đạo bạch quan kỳ hàng, quần lưới hàng ngọc ma sử màu vàng của lão tăng Mi Sách, cùng với giới đao màu xanh của đường thích trưởng lão. Trên hàng ma ngọc sử và giới đao màu xanh, lập tức ngân kết ra một tầng băng tinh màu trắng thật dày. Hai kiện pháp khí liền trì trệ. Thẩm Lạc vùng tay phải, lần nữa thôi động thần thông thiên sách thu nhiếp. trên thân hiện ra một đạo kim ảnh. hàn mang ngọc sử màu vàng cùng với đao màu xanh đều hư không tiêu thất. Tay trái của Thẩm Lạc cũng không có nhàn rỗi, lòng bàn tay hiện ra hồng quang, thêm ra một thanh quạt lông màu đỏ, chính là Ngũ Hỏa Phiến, hùng hằng vỗ một cái về đường thích trưởng lão. Bảy sợi linh vũ trên Ngũ Hỏa Phiến tỏa ra quang mang sáng tỏ, Càng mở ra như khổng tước xòe đuôi. Sau đó một đạo ngũ sắc hỏa trụ từ trên mặt quạt bắn ra, hùng hăng đánh vào trên người của đường thích trưởng lão. Kim quang trên người đường thích trưởng lão cuồng thiển không ngừng, có vẻ như chống đỡ hết nổi. Trong ngũ sắc hỏa trụ càng tản mát ra một cổ kỳ nhiệt truyền vào thể nội của lão. Sắc mặt của đường thích trưởng lão đại biến, toàn lực vận chuyển kim cương phục ma đại trận. Kim quang càng thêm nồng đậm, trở nên ổn định nhưng giờ phút này một đào cương châm xích hồng như kim khí từ trong hỏa trụ bắn ra suy một tiếng xuyên thấu kim quang hộ thể đánh vào trên trán lão bớt quá vào lúc này thần thể của đường thích trưởng lão kiên cố không gì sánh được kim khí ứng thanh đứt gãy nhưng một đào hỏa diễm đỏ sậm từ từ hơi mở trong kim khí bắn ra chính là một sợi hồng liên nghiệp hỏa giống như độc xà thổ tín chui vào mi tâm của đường thích trưởng lão Thần hồn của đường thích trưởng lão như bị rắn độc cắn cho một phát, không kịp đề phòng hét thảm một tiếng. Kim lòng không được, hai tay ôm đầu, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, không để ý tới vận chuyển công pháp. Mà ngũ sắc hỏa trụ giờ phút này phịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành một vòng ngũ sắc kiêu dương to lớn, mạnh liệt trùng kích lên người của đường thích trưởng lão. Kim quang trên người đường thích trưởng lão trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, cả người như bị thiên thạch hung hăng đụng trúng bị đánh bay ra sau sụp một bức tường ầm ầm rồi oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lão giả mì Xích cũng bị ngũ sắc kiêu dương tác động bất quá khoảng cách khá xa không có thù thương nhưng cũng bị đánh bay ra sau trong nháy mắt trong tràng trở nên hoàn toàn yên tĩnh tất cả người đều kinh hãi nhìn thẩm lạc từ lúc đường thích trưởng lão hạ lệnh xuất thủ cho tới nay bất quá chỉ mấy hơi thở mà thôi Tất cả pháp khí mọi người đều bị thẩm lạc thu lấy. Và đường thích trưởng lão càng bị đánh tan kim thân. Đây quả thật là trực tiếp nghiền ép. Lục hóa minh cũng khiếp sợ nhìn thẩm lạc. Thực lực thẩm lạc hiện nay đã đạt đến trình độ nào rồi. Mà hãy thích trưởng lão nhìn thẩm lạc, trong mắt hiện ra nét ngạc nhiên. Thẩm lạc khẽ thở ra một hơi, quét nhìn chúng tăng nhân xung quanh một chút, quay người muốn trở về chỗ cũ. Có chút bản sự. Người cũng tiếp tạm một kích xem sao. Một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang không biết từ nơi nào truyền đến. Thanh âm còn chưa dứt, trên đỉnh đầu của thẩm lạc vang lên tiếng vệ khiếu. Một đoàn tử kim bát vu, trống rỗng xuất hiện. Chỗ rìa của bình bát tản mắt ra hào quang màu tử kim, ô ô xoay tròn, chụp xuống thẩm lạc. Hào quang tử kim trong bình bát cũng không có mạnh liệt, nhưng khiến cho thẩm lạc cảm nhận một cổ áp lực phô thiên cái địa làm quang trên người hắn chập trùng kịch liệt đồng thời trực tiếp bị ép tán Đây là pháp bảo Thẩm lạc bỗng nhiên biến sắc, hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ lướt gấp sang bên cạnh Nhưng tử kim bác vu vậy mà cũng di động theo thẩm lạc từ đầu tiêu cuối nhắm ngay hắn bất luận tốc độ của thẩm lạc nhanh ra sao cũng không có thoát được đồng thời càng nhanh chóng rơi xuống Thẩm Lạc thây trốn không được, thân hình lập tức dựng, Ngũ Hỏa Phiến đại thịnh ánh lửa, nhằm ngay giữa không trung hùng hăng vỗ một cái. Tiếng phượng hót thanh thúy bay thẳng cửu tiêu, một ngũ sắc hỏa phượng lớn mấy trượng từ trên cây quạt bắn ra, hai cánh mở rộng đụng vào trên Tử Kim Bát Vùng. Vừa rồi đối phó với Đường Thích trưởng lão, Thẩm Lạc cũng không có thôi động toàn bộ uy năng của Ngũ Hỏa Phiến, dù sao vừa rồi chỉ là xả giận nếu đánh đối phương trọng thương thì sẽ không tốt. ầm một tiếng, một vầng sáng hiện ra, mảng lớn ngũ sắc phù văn nhìn kém xa ngũ sắc kiều dương huy hoàng sáng tỏ lúc trước, nhưng mà bên trong ẩn chứa linh áp đáng sợ, để mọi người tại đây không kịp hít thở. Tử Kim Bác Vô cũng bị vầng sáng ngũ sắc nâng lên, nhất thời vậy mà không cách nào rơi xuống. Hai chân thẫm lạc tỏa sáng hào quang ánh răng thừa cơ bắn ngược ra sau. Rốt cuộc thoát khỏi thế bào phủ của tử kim bác vù. Thân thể của thẩm lạc chợt nhẹ từ hồ thoát ra khỏi một loại lực lượng vô hình nào đó đang kiềm chế. Thì ra là vậy, tử kim bác vù này chính là dựa vào lực lượng vô hình khóa chặt mục tiêu. Thẩm lạc nhẹ nhàng thở ra, sau đó thân hình thoát một cái biến mất, sau một khắc xuất hiện bên cạnh bên cạnh lục hóa mình. Đồng âm trước đó lần nữa vang, đồng thời tử kim bác vù sáng Một đạo tử kim quan trụ từ bên trong bắn ra, đánh vào trên vần sáng ngũ sắc. Vần sáng ngũ sắc chỉ hơi dừng, sau đó dễ như trở bàn tay bị xe rách, triệt để xông lên tán đi. Mà tử kim bát vu quay tít một vòng tiếp tục phóng tới thẩm lạc. Thẩm lạc nhìn thế cảnh này trong lòng rung lên, lập tức cầu thông đoạn chùy đầu rồng màu vàng trong thể nội. Ngụ hỏa phiến mặc dù là cực phẩm pháp khí uy lực cực kỳ to lớn, Nhưng đối với mặt với phát bảo thì còn chưa có đủ dùng. Giang lưu, được rồi. Nhưng ngay lúc này, hải thích thiền sư trầm giọng mở miệng, vung tay lên. Một đào hào quang màu vàng sầm như điện xạ là một cây quải trường màu ánh kim cùng tử kim bát vụ đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Hư không phụ cận cũng nổi lên sóng chấn động hỗn loạn. Ám kim quải trường này từ hồ cũng là một kiện phát bảo. Vậy mà chống đỡ được tử kim bác vu. Trong tử kim bác vu lén lên quang mang, thân ảnh của Giang Lưu từ trong bình bác bay ra, rơi trên mặt đất. Hải thích sư bá, ta luôn luôn kính người là trụ trì. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông. Người hôm nay, vì sao vì hai ngoại nhân xuất thủ ngăn ta? Giang Lưu bất mãn quát. Chuyện năm xưa chỉ là ngoài ý muốn, mà hai vị này biết sự kiện kia, đối với người cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu nguy hại. Ngươi cần gì phải nghiêm trọng tự thủ việc này." Hải Thích Thiền sư phất tay triệu hồi ám kim quải trường, thở dài nói. "Chuyện của ta không cần ngươi quyết định." Giang Lưu hừ lạnh nói, thẩm lạc nghe, đại khai đoán được đã xảy ra chuyện gì. Giang Lưu bởi vì khi trước bị yêu ma xâm lấn, trên thân đã dẫn phát bí mật nào. Bí mật này khiến nó không nguyện ý tiến về Trường An thành, mà Giang Lưu không muốn việc này bị ngoại nhân biết. Cho nên nó biết trăm phương ngàn kế, muốn đuổi mình cùng Lục Hóa mình đi. Giang Lưu đại sư, tại hạ không biết ngươi vì sao không muốn đi Trường An Thành, bất quá trong Trường An Thành, vô số oan hồn cần siêu độ. Bây giờ thế này, người ta đánh cược một trận, nếu như ta thua, lập tức cùng Lục huynh quay đầu bước đi, vĩnh viễn không quay đầu lại đây. Nếu như ta may mắn thắng được ngươi, Giang Lưu đại sư, ngươi phải đi Trường An Thành, được chứ? trong lòng của hắn chuyển động suy nghĩ mở miệng nói đánh cược ư tốt người muốn đánh cược ra sao giang lưu nghe lời này trong mắt nổi lên quang mang thích thú tự hồ cảm thấy hứng thú vô cùng với việc cá cược lập tức nói tù vị của giang lưu đại sư người cao thâm trong tay là chấp chưởng phát bảo tử kim bát vu phòng ngự nhất định là kinh người đại sư người đứng ở nơi đó đón ta công kích ba lần nếu như ta có thể khiến người lui ra sau một bước coi như là ta thắng. Nếu như ta làm không được thì coi như là ta thua. Thẩm lạc nói. Được. Giang lưu đại sư nghe phương pháp đánh cược này không chút do dự lập tức gật đầu sau đó vung tay. Tử kim bác vù lơ lửng trên đỉnh đầu. Một đạo tử kim mang bắn xuống và phủ lại thân thể của hắn. Được rồi, tới đi. Giang lưu đại sư tự hột cực kỳ tự tin với tử kim quang mang. Làm xong những thứ này cũng không tế ra thủ đoạn phòng ngự nào khác lập tức ngoắt tay nói chương sáu trăm ba mươi hai mà khí xâm nhiễm vậy thì tài hà đắc tội rồi trong mắt của thẩm lạc lóe lên tinh quang tay bấm niệm pháp quyết dẫn một cái trước người hiện ra một đạo xích quang thuận dương kiếm phôi nổi lên thẩm Hình người có nắm chắc không Lục hóa minh chần chừ một chút rồi truyền âm hỏi yên tâm đi trên mặt của thẩm lạc hiện ra nét tự tin hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết từng đạo pháp quyết màu lam như mưa to dung nhập vào trong thuần dương kiếm phôi trên thuần dương kiếm phôi đại thịnh hồng quang từng lùm hỏa nhiễm hồng liên hiển hiện sau đó nhanh chóng hòa làm một thể mấy hơi thở sau một đá hồng liên nghiệp hỏa cao cỡ một người hiện lên chung quanh kiếm phôi cháy hừng hực nhưng không tản mắt ra nhiệt lượng nhìn cực kỳ quái dị Cái gì? Hồng liên nghiệp hỏa. Giang lưu nhìn thấy cảnh này trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Hải thích thiền sư cũng hiện ra kinh ngạc. Những tăng nhân khác cũng giống như vậy. Thẩm lạc đang muốn tiếp tục thôi động. Thuận dương kiếm phôi, điều động hồng liên nghiệp hỏa ẩn chứa bên trong ra. Cần phải một kích mà trúng ngay. Dừng tay! Lần này đổ ước, xem để ta thua. Giang lưu ở trong tử kim quang mang đột nhiên đưa tay ra nói. Ánh mắt nhìn về hồng liên nghiệp hỏa hiện ra một tia sợ hãi. Thẩm lạc mặc dù khai nắm chắc là có thể thắng được trận cược này, nhưng Giang Lưu lại dứt khoát nhận thua, khiến hắn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Giang Lưu nhận thua đương nhiên là chuyện tốt. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn gây tổn thương hòa khí với Kim Sơn Tự. Thuần thế bấm niệm pháp quyết điểm một cái, tất cả hồng liên nghiệp hỏa như cá vai hút nước tan vào trong thuần dương kiếm vôi. Thuần dương kiếm phôi lấy lên bay vào trong tay áo của thẩm lạc biến mất không thấy. Làm tốt lắm. Lục hóa minh trùng điệp bộ bả vai của thẩm lạc hừng phấn cười nói. Tất cả các người, lùi xuống đi. Giang lưu cũng bấm điểm pháp quyết thu hồi tử kim bát vu, phất tay bên đám người xung quanh. Thằng chúng chung quanh luôn luôn tôn kính giang lưu. Ngay vậy thì không người thi lễ, quay người muốn rời đi. Chưa vậy, xin chờ một lát. Vừa rồi đã đắc tội, đây là pháp khí của các người, xin thu hồi. Thẩm lạc phất tay, rất nhiều pháp khí trước đó bị hắn thu liền hiện ra. Chúng tăng nhân thu hồi pháp khí, cũng thi lễ với thẩm lạc một cái, trong miệng niệm một tiếng a di đà Phật, rồi lui ra ngoài. Đường thích trượng lão giờ phút này cũng đi trở về. Thẩm lạc vừa rồi hạ thủ lưu tình, chỉ phá phục ma kim thân, cũng không để gã thụ thương quá nặng. Đường thích trượng lão phất tay triều hồi giới đao màu xanh, Nhìn chằm chằm thẩm lạc một chút rồi quay người rời đi. Nơi đây rất nhanh chỉ còn bốn người thẩm lạc, Lục Hóa Minh, Giang Lưu cùng Hải Thích Thiền sư. Hai vị thí chủ, Giang Lưu vào nhà rồi nói chuyện. Hải Thích Thiền sư đứng dậy đi vào một tăng xá ở phụ cận. Hải Thích trụ trì, nếu người muốn nói cho bọn hắn, vậy cứ nói tiếp đi. Giang Lưu vào nhà xong, đặt mông ngồi trên giường, hừ nhẹ nói. Cũng tốt. Vậy lão Tăng xin nói tiếp Hải thích thiền sư gật gật đầu Năm xưa Yêu ma kia xâm nhập kim sơn tự ta Muốn gia hại kim thiền chuyển thế Nhờ có gian lưu xuất thủ Mới đánh lui được chúng bất quá qua trận chiến này Thân thể gian lưu cũng bị ma khí xâm nhiễm Hải thích dừng một chút Rồi tiếp tục nói Ma khí xâm nhiễm sao Lục hóa minh nghe thì giật mình Thẩm lạc đánh giá Giang Lưu, mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt còn hơi nghi ngờ. Người không tin. Giang Lưu hự một tiếng, vạch vạc áo trước ngực ra, lộ ra lồng ngực của nó. Giữa da thịt trắng nõn, có một đốm đen to bằng chậu rửa mặt, đen như mực. Từ hồ có một mảnh mây đen cắm rễ bên trong. Và rìu đốm đen có một vòng kim văn. Nhìn kỹ là do vô số phù văn màu vàng nhỏ bé không gì sánh được tạo thành. Từ hồ là một phong ấn dăm cầm đốm đen bên trong chỉ là đốm đen kia phản phất dư vật sống thỉnh thoảng nhúc nhích đánh thẳng vào phong ấn màu vàng chung quanh mỗi lúc đó chỗ phong ấn màu vàng bị xung kích sẽ sáng lên một phù văn chữ vàng nhỏ nhỏ ngăn cản đốm đen trở về thần thức của thẩm lạc đảo qua đốm đen xác thực có từng tia từng tia ma khí từ đó tản ra những ma khí này không thể nào khu trừ được sao ánh mắt của thẩm lạc diếu lên tiếng hỏi. Thật là nhảm nhí, nếu có thể tùy tiện khu trừ, ta còn lo lắng như vậy sao? Giang Lưu tức giận nói, đậy quần áo lại. Những mào khí này như dòi trong xương, bám vào trong thể nội của Giang Lưu, căn bản không thể nào khu trừ, chỉ có thể mượn nhờ phật lực kim sơn tự tạm thời trấn áp. Cho nên Giang Lưu không thể rời khỏi kim sơn tự trong thời gian dài. Mỗi lần vàng bất đắc dĩ rời đi đều phải bốc lên phòng hiển cực kỳ to lớn. Hải thích thiền sư chậm rãi nói. Thẩm lạc và lục hóa minh nghe, lúc này mới chợt hiểu. Khó trách, giang lưu kiên quyết không đi trường an thành. Giang lưu nhiễm ma khí, phi thường bí ẩn. Toàn bộ kim sơn tự cũng rất là ít người biết được nguyên do bên trong. Xin hai vị không nên truyền ra ngoài. Nếu không, phi thường bất lợi với giang lưu. Hải thích thiền sư nói với hai người thẩm lạc. Chuyện này là đương nhiên. Hải thích thiền sư xin an tâm. Chúng ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài. Thẩm lạc trình trọng gật đầu. Không có biện pháp khác. Không cần phải dùng trợ lực kim sơn tự sao? Không có biện pháp nào trấn an những ma khí này ư? Lục hóa minh không cam lòng, truyền hỏi. Có biện pháp khác. Những năm gần đây chúng ta đã thử. Đáng tiếc. Cổ ma khí này rất là cổ quái. Hiệu quả quá mức nhỏ bé. Hải thích thiền sư thở dài. Thẩm lạc nhăn mày, sự độ bách tính trường an thành chết vì tai nạn cố nhiên là trọng yếu, nhưng cũng không thể để cho Giang Lưu không để ý sinh tử tiến về. Không biết viên quốc Sư cùng trình quốc công có biện pháp áp chế ma khí này không? Nhưng nhìn dáng vẻ qua hải thích thiền sư cùng Giang Lưu, từ hồ không tín nhiệm ngoại nhân cho lắm. Trong lòng cô thẩm lạc suy nghĩ chần chừ một chút, cũng không nói ra khỏi miệng. Việc này không phải hoàn toàn là không có chuyển cơ. Gần đây ta nghiên cứu điện tịch kim thiền tử lưu lại trong chùa. Bên trong ghi một kiện pháp khí có thể trấn áp ma khí. Giang Lưu đột nhiên mở miệng nói. Là pháp khí gì? Thần sắc của Hải Thích Thiền Sư khẽ đồng hỏi. Pháp khí này tên là Hổ Nguyên Tán, chính là bảo vật Tây Thiên Linh Sơn truyền lại có thể trấn áp tà ma, ổn định tâm thần. Chỉ là điều kiện luyện chế pháp khí này rất là hào khắc. Tài liệu cần thiết cũng rất là trân quý. Kỳ thật ta đã sớm thử luyện chế. Chỉ là trước mắt còn thiếu một loại tài liệu chính, vì thường khó cầu. Giang lưu nói. Cần loại tài liệu nào, hai người chúng ta nguyện ý công hiến sức lực. Lục Hóa Minh nghe sự tình có chuyển cơ lập tức nói. Thẩm lạc cũng nhìn sang. Là một kiện linh tài, tên là Kiên Phượng Vũ. Giang lưu nói. Kiên Phượng Vũ. Lục Hóa Minh nhíu mày, y chưa nghe qua tài liệu này. Thẩm lạc đọc qua rất là nhiều điển tịch linh tài, trong mộng cảnh càng đi qua rất nhiều nơi, hiểu rõ đồng đảo tu tiên giới đại đường có rất nhiều vật liệu cùng bảo vật chưa từng nghe qua. Thế nhưng, hắn cũng chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Kiên Phượng Vũ cũng hơi quá, chỉ cần ẩn chứa huyết mạch Phượng Hoàng là được rồi. Giang Lưu nói, huyết mạch Phượng Hoàng. Lục Hóa Minh hít sâu một hơi. Thẩm lạc cũng như mày, Phượng Hoàng chính là tiên cầm, so với long tộc thì còn ít ỏi hơn nhiều. Tù tiên giới đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, mà Linh Cầm ẩn chứa huyết mạch Phượng Hoàng cũng phi thường hiếm thấy. Dù có cũng phi thường khó tìm, mà khoảng cách thủy lực đại hội còn không đến năm ngày. Làm sao mà tìm được đây? Trường 633 Kim Hà Kiếm Hắc Phượng Tìm kiếm manh mối linh cầm, cũng không cần hào tổn tâm sức, ta đã tra ra. Các kim sơn tự ba trăm dặm có một thùng lũng hắc phượng. Ở đó có một đầu hắc phượng yêu ẩn chứa huyết mạch phượng hoàng. Trên đầu nó có ba cây linh vũ màu vàng, rất thích hợp làm hỗn nguyên tán. Chỉ là thực lực yêu này cường đại, tu vi xuất hiếu trung kỳ. Ta phái ba đợt nhận thủ tiến đến linh vũ. Tất cả đều thất bại tan tác quay về. giang lưu khẽ thở dài rồi lên tiếng nói. Để biết nơi đó thì dễ làm, chúng ta có thể thay giang lưu đại sư lấy kiềm phượng vũ. Đến lúc đó, đại sư có thể theo chúng ta tiến về trường an thành một chuyến hay không? Lục Hóa Minh hơi chần chừ nhìn thẩm lạc một chút rồi nói. Các người đi lấy kiềm phượng vũ kia, ta luyện chế ra hỗn nguyên tán xong, sẽ nắm chắc có thể kiềm chế ma khí thể nội. Đến lúc đó đương nhiên là có thể theo các người tiến về trường an thành một chuyến rồi. Giang lưu lần này ngược lại vô cùng sẵn khoai đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Lục hóa minh lộ ra vui mừng, bỗng nhiên đứng dậy nói. Giàn lưu đại sư, cách thủy lục đại hội còn không đến 5 ngày. Chúng ta thu hồi Kim Phượng Vũ kia về, thời gian sợ là không kịp đi. Thẩm lạc nghĩ tới một chuyện, lên tiếng hỏi. Hộ nguyên tán kia, cơ bản ta là luyện chế xong rồi. Chỉ thiếu Kim Phượng Vũ khảm nạm vào là được, không cần tốn quá nhiều thời gian. Giang Lưu khẽ giật mình rồi nói Vậy là tốt, nếu vậy chúng ta xuất phát ngay Trong vòng một ngày sẽ quay về Thẩm lạc cũng không lo lắng Hắn và Lục Hóa Minh lập tức bái biệt Giang Lưu cùng Hải Thích Thiền Sư Rất nhanh rời khỏi Kim Sơn Tự Từ Kim Hà Sơn đi về phía bên nam Từ Kim Hà Sơn đi về phía nam hơn 300 dặm Chính là vân lĩnh Sơn Mạch cong Queo kéo dài Thề nuôi uống lượng như sống lưng rồng Ở giữa có thủy mạch uống lượng theo, khắp dãy núi có khe rảnh mọc lan tràn, khe núi càng đếm không hết, hắc phượng thung lũng ở bên trong. Thung lũng hắc phượng tiếp giáp khe núi Kim Long, giữa hai bên cách một lưng núi đột nhiên cao ngất, mặc dù từ xưa tới nay có Long Phượng hòa mình, nhưng phong cảnh bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Mặt nam của khe núi Kim Long hướng dương, trong cửa núi có thanh khê chảy ra, bích thụ thành ấm, chim bay luyện tập linh thú bồn tẩu một bộ sinh cơ bừng bừng vui vẻ mà phía bắc của hắc phượng thung lũng thì mờ mịt trong khe núi quanh năm có sương mù mờ mịt trong cốc thường sinh ra gió lốc cả người lẫn vật đều không dám đến gần sáng sớm một ngày hai thanh niên một áo xanh một áo trắng sóng vai đứng bên ngoài cửa vào thung lũng hắc phượng hai người nhìn sương mù quanh năm không tiêu tán trong khe núi thần sắc có chút ngưng trọng Thẩm huynh, hát phường yêu trong khe núi này có thực lực xuất hiếu trung kỳ, lấy tụ vị người và ta chính diện tranh đấu, sợ rằng không có cơ hội thắng. Ta thấy, hay là chúng ta nên dùng trí mới là thường sách. Nam tượng ao trắng mang trường kiếm chính là lục hóa minh, sánh vai đứng cùng y đương nhiên là thẩm lạc. Lục huynh nói dùng trí không biết là ý gì. Thẩm lạc chớp mắt, dò hỏi. Chỗ ta có một trấn hồn phù do biên quốc sư ban tặng. Đều có thể đánh vào vị trí huyệt bách hội của nó Là có thể tạm thời phong tỏa nguyên thần nó Khi nó mất đi khống chế thần thể Trong một thời gian ngắn Đến khi đó chúng ta có thể nhẹ nhàng cướp đoạt kiềm phượng vũ của nó rồi Lục hóa minh lên tiếng nói Một đầu yêu vật xuất khiếu trung kỳ Muôn gián phụ lục chuẩn xác Không sai vào huyệt bách hội của nó Sợ rằng không dễ như vậy đâu Thẩm lạc cười nói Chuyện này Dù sao còn dễ hơn là đánh bại nó đi Lục Hóa Minh không tranh cãi Chỉ cười nói Đành vậy thôi, vậy quyết định như vậy đi Vào cốc, ta sẽ nghĩ biện pháp Kiềm chế Hắc Phượng Yêu Gián phù thì dựa vào ngươi rồi Thẩm lạc nghĩ nghĩ, rồi lên tiếng nói Hai người mới bước vào khe núi sương mù mờ mịt trong sân cốc Liền bị hai người dẫn gió vào Quấy lên Trình vách núi đá, hai bên có một chỗ Không đáng chú ý Mỗi bên có một ít quang mang loay sáng một chút Rồi biến mất không thấy Chỗ sâu khe núi là một hồ nước nhỏ, diện tích không lớn, lại xanh biếc như ngọc. Bên hồ đầy cỏ xanh, ở trong mọc ra một gốc cổ thụ ngô đồng to lớn cao mấy chục trượng. Cành cây rậm rạp, lá cây xanh biếc, xinh cơ bừng bừng. Trên cành cây lớn nhất cổ thụ ngô đồng, nằm ngang một phường hoàng thần điểu, hình thể to lớn. Trên đỉnh đầu của nó mọc lên ba cây lông vũ màu vàng tiên diễn. Lông vũ toàn thân đều đen nhánh. Ba chùm đuôi linh vũ từ trên cành cây, một mực kéo dài đến mặt đất. Phía bên trên hiện ra một tầng ánh sáng yếu ớt. Dư bốn bề cảnh vật nổi bật lên nhìn khá là bắt mắt. Đầu của Hắc Phượng thần điểu từ trên cây, hai mắt khép mở. Đúng là có mấy phần lười biến nhân cánh hóa. Đúng lúc này một con quạ bay đến cổ thụ, cũng không dám đậu vào trên nhánh cây. Chỉ lơ lửng xa xa giữa không trung, không ngừng phe phẩy cánh, không để cho mình rơi xuống có chút gì kỳ là trong đôi mắt của con quạ này hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Sau một lát, hai mắt của Hắc Phượng thần điểu triệt để mở ra, liếc qua quạ đen, ánh mắt hơi ngừng tụ, trong mắt lóe ra một vòng sát cơ. Toàn thân quạ đen rung rẩy, thân hình đều rung, có chút mất cân bằng, xém thì rơi xuống đất. Bất quá rất nhanh, Hắc Phượng thần điểu gật nhẹ đầu với nó. Quạ đen như được đại xá rồi bay đi. Ánh mắt của hát phong thần điểu trông về một lối vào của khe núi. Trình thân sáng lên một mảnh quang mang đen nhánh. Linh vũ toàn thân bắt đầu nhanh chóng co vào. Trong một trận huyển quang, dần dần rút đi hình dáng của thần điểu. Một nữ tử váy đen da thịt tuyết trắng, dáng người linh lung tinh tế chợt xuất hiện. Hai chân đang chéo ngồi trên nhánh cây. Một gương mặt trái xoan hơi gầy, ngũ quang đẹp đẽ tiết cực điểm. Thần sắc thập phần lạnh nhạt. Làm cho người ta cảm thấy không thể đùa bỡn. Mẫu thân Đã xảy ra chuyện gì Lúc này một thành hầm thanh thủy dễ nghe Bỗng nhiên từ dưới cây truyền đến Hắc Phượng Yêu biến thành Nữ tử váy đen cúi đầu nhìn Chỉ thấy dưới cây đứng một thiếu nữ tóc tím Mang váy dài màu tím tự thái linh lung Thần thể thước tha Đằng sau mọc lên một đôi cốt cánh Nếu như thẩm lạc có tại đây Sợ rằng sẽ phải kinh ngạc thốt lên nàng này không phải ai khác, thần linh chính là cổ hóa linh. không có gì. đồ nha truyền tin, có hai con chuột nhỏ không biết sống chết, vùng trộm chạy vào trong cốc. Hắc phượng yêu từ hồ không thèm để ý, thuận miệng nói: <cười> những tu sĩ nhân tộc này thật sự không biết sống chết, mẫu thân cũng chưa từng chủ động tìm bọn hắn gây chuyện, là còn dám mò tới đây, để nữ nhi đi giao huấn bọn hắn một phen. Trong mắt của cổ hóa linh lóe lên một tiên nộ khí Người vừa mới xuất quan Những chuyện nhỏ nhặt này đừng có quan tâm Ta đã để huyền trĩ Đi xử lý rồi Hác phượng yêu nhìn về cổ hóa linh Trong mắt nhiều hơn một phần cưng chiều Mẫu thân ở chỗ này Chìm cứ đã lâu Sống với uy danh bên ngoài Người tầm thường tất nhiên không dám tùy tiện xâm phạm Hai tên này dám can đảm tới đây Tất nhiên là đã có chuẩn bị Một mình huyền trĩ sợ rằng khó đối phó, nếu không để nữ nhi đi hỗ trợ, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thành công tu luyện mấy lâu nay, được chứ? Ánh mắt của cổ Hóa Linh chuyển động, nói như vậy. Tốt, vậy người cũng đi đi. Nhớ lấy, nếu như không địch được, thì không cần miễn cưỡng. Hát Phượng yêu nghe cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, liền gật đầu đáp ứng kết thúc tập một trăm hai mươi chín của bộ truyện đại mộng chủ cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe